Con đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương Trong cánh tay mẹ hề, quên hết bao buồn phiền quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi trôi Bầu trời lá vàng up cho nhu thương của mẹ lành có xanh như ân tình có bông mẹ kê bên chúng con nhắc ơn lành con đi qua chân con khấn dâng mẹ chọn cuộc đời với những buồn vui con khấn dâng mẹ cả đường đời phiêu lãng xa xôi khi nắng tươi rực hồng khi gió mưa mịt mù giữa phố đông người và cả khi đường vắng lẻ loi lấy mẹ lấy dù thương che chở giữ gì để tình yêu ươm nở trong bụng mãi mai là đường con bước theo lấy mẹ la ban khấn câu mẹ cuối xuống che loài người yêu đuôi mang đến bình an cho ai biết cay chát con vẫn mong chờ ngày trở về nơi cuối đường xa trong cánh tay mẹ lòng kề lòng vang khúc hoan ca vui sống trong tình trời không vấn vương bụi đời bên chúa nhân hiền là tình yêu hạnh phúc trên miếng đời người trăm năm nhẹ nhàng như hơi thở mao tàn mà tình yêu luôn vố trong lòng phút lâm tử mẹ thương đói chua mẹ cầm tay con dắt con về với chúa bước vào miền thiên thu ôi suốt đời con luôn mơ ước trời cao bầu trời lá chân yêu thương của mẹ lành làm có xanh như thamân tình có bóng mẹ kề bên chúng con bầu trời lávang lá vàng lá còn nhớ hát nhớ ơn lành mẹ chaovang đừngg đỡ đời con đi qua kiếp chân gian